các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chúng ta quan tâm chúng ta nên coi việc trợ giúp tâm lý là chính chứ đừng vội vã điều trị thuốc men ông đình đang suy nghĩ rất sâu về trường hợp diệp hình nếu cho nằm viện thì chẳng nhẽ sẽ càng tiện và càng có thể trợ giúp tâm lý tỉ mỉ hơn cho cô hình hay sao nếu anh đình nhất định bảo lưu ý kiến không cần cho nằm viện thì chi bằng cứ giao ca này cho mình tôi phụ trách điều trị. ông Tuấn vẫn cảm thấy ông đình đang cố cãi lấy được nên ông lên tiếng mạnh mẽ hơn. ông đình cười nhạt. bác sĩ Tuấn thật sự nghĩ rằng được một cô gái có lẽ vẫn đang khỏe mạnh về tinh thần và nằm viện của chúng ta sẽ rất hữu ích cho việc trợ giúp tâm lý hay sao? bệnh viện tâm thần nằm ở vùng ven khu bệnh viện. mà trung tâm của nó là đại học y số 2 i Giang Kinh nằm k ề vùng ngoại ô. Toàn bộ bệnh viện được b ợ t v ù n g đai trồng toàn cây ngô đồng, chắn ba chục năm tuổi bê lại, hết sức yên tĩnh. Nhất là khu buồn bệnh, hoàn toàn cách xa chốn ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ồn á ở bên ngoài. Thật sự là nơi con người có thể hoàn toàn tĩnh tâm. Khu buồn g bệnh là một tòa nhà lớn ba tầng. bệnh nhân nam ở tầng 2 và 3 bệnh nhân nữ ở tầng 1 phần lớn bệnh nhân đều nằm ở khu lớn. khu này gồm các khoa, khoa bệnh viện thần kinh thông thường, khoa bệnh nặng, khoa chăm sóc người già và khoa cai nghiện. mỗi khoa có đến vài chục giường. bố trí trong một gian phòng rất rộng. bốn b è đều có phòng y tá trực ban được cách ly bởi các vách ngăn bằng kính thủy tinh hữu cơ. để các y tá dễ dàng quan sát mọi động tĩnh bên trong khoa bệnh thần kinh thông thường có số bệnh nhân đông nhất lại được chia thành hai khu vực bên ngoài phòng y tá trực ban ở phía đông là nhà ăn kiêm vui chơi giải trí với vài dãy bàn dài bốn góc cho bốn tivi màu bên ngoài gian vui chơi giải trí là phòng tiếp người nhà bệnh nhân và phòng làm việc của các bác sĩ. xa hơn nữa là một hành lang chạy dài đến tận khu nhà 7 tầng là nơi khám bệnh, kiêm văn phòng hành chính. Một số ít bệnh nhân nằm ở tầng 3 của khu nhỏ, chỉ có vài căn buồng bệnh dành cho một hoặc hai người có y tá chuyên trách chăm sóc. Thường là một số nhân vật đặc biệt hoặc bệnh nhân nặng mới được bố trí nằm ở các buồng nhỏ này. Từ lâu các buồng nhỏ đã hết chỗ. Bà Kiều Doanh. cố tác động cũng không có kết quả. Đành để cho Diệp Hình vào nằm buồng chung của khoa thần kinh thông thường. Hình đã khóc không biết bao nhiêu lần, cũng cố tỏ ra c h ấ n tĩnh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô càng cố chứng minh trí óc mình vẫn mạnh khỏe, thì nhà trường và các chuyên gia thần kinh lại càng cho rằng cô rất thất thường, trạng thái tinh thần sai lệch quá lớn, càng giữ ý kiến buộc cô phải nằm viện. hầu như không ai còn tin cô nữa, thậm chí cả mẹ cô cũng vậy. đã rất nhiều lần cô có cảm giác nỗi oan ức chất chứa trong lòng ngực khiến cô nghẹt thở. cô muốn đột nhiên lên cơn một phen cho h ả dường như số phận của cô bị một bàn tay đen bô hình nắm lấy, mặc sức xoay v ầ n nhưng hình vẫn suy ngẫm và hiểu rằng nếu tiếp tục làm ẩm ý thì chỉ khiến cho bệnh án của cô thêm dày hơn, đặc biệt là không thể lên cơn. vì chứng cấp cuồng là dấu hiệu già dấu hiệu rất chuẩn để các bác sĩ thần kinh phải dùng thuốc. cô không thể dại dột mà chấp nhận bị điều trị. việc điều trị bệnh tâm thần chỉ dành cho bệnh nhân tâm thần. tác dụng của thuốc sẽ là có hại cho những người khỏe mạnh. cô phải duy trì một bộ não tỉnh táo. đây là con đường duy nhất để nắm vững vận mệnh của mình. phải làm thế nào để không bị dùng thuốc? hình nhớ lại bộ phim nhật bản đuổi bắt mà cô xem hồi nhỏ nhân vật nam vì không muốn uống thuốc chữa thần kinh có hại cho mình nên lần nào anh ta cũng giả vờ uống thuốc rồi đi vào nhà vệ sinh nhà ra có lẽ mình có thể dùng cây mẹo này đây là thuốc của em sáng nay tôi phải đứng chờ xem em uống xong chồng em có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn lại là một sinh viên kia mà em biết không có nhiều bệnh nhân không chịu nghe lời khang khang rằng mình không bệnh tật gì cứ học theo bộ phim nhật bản đuổi bắt ngậm thuốc nhưng không nuốt hoặc là vào nhà vệ sinh rồi nhè ra cho nên chúng tôi đề phòng là chính em phải nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net